Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 17 ngay sau đây Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Ta là hộ vệ của Vương Gia ở Ninh Thành Đến tìm Lâm Công Tử Mấy tháng trước hắn đã làm đệ tử ở Sơn Môn Lâm Phàm Viện đệ tử này to vẻ nghi ngoặc Chưa từng nghe qua tên kẻ này bao giờ Nếu như gia nhập vào mấy tháng trước Ít nhiều cũng phải nghe thầy chứ Đầu óc lục loại mãi vẫn không nhớ ra Người có chắc Hắn là đệ tử chính Đạo Tống Chắc, chắc chắn Hộ vệ Vương Gia bị đối phương hoài ngược lại Thì tự cảm thấy hoài nghi Ngay cả người ở Sơn Môn còn không biết đến người này Có phải công tư nhầm hay không Lúc này đám người cố ngạo Ngô thành thù xuất hiện Hình như một súng núi Thấy tình hình phía trước thì dạo bước đến Trường sư đệ, chuyện gì thế Đệ tử họ trường nhìn thấy có người đến thì đáp Ngô sư tỷ Vị này đến từ Ninh Thành Nó muốn gặp Lâm phàm Sư đệ lại không biết Sơn Môn chúng ta có vị đệ tử này À, lập sư đệ hắn là đệ tử Sơn Môn mà Chỉ là ngày thường ít khi xuất hiện Người không biết có phải thôi Ngô Thành Thù chậm rãi nói Hộ vệ vườn ra thở pha một hơi. Đúng là người tốt rồi Hắn ta sợ nhất là có kẻ giả mạo Sau đó ảo não trở về Để ta đi thông báo cho hắn Cố ngạo quay người rời đi Một lát sau Lâm Phạm đến Chắp tay chào Ngô Sư tỷ, Trịnh Sư Huynh, Triệu Sư Huynh Sau đó nhìn về phía vị đồng môn Không biết tên kia gật đầu lịch sự Coi như là đã chào hỏi Trùng Phúc Nguyên tò mò nhìn Lâm Phạm Vị này ẩn giấu thất sâu Gia nhập sơ môn mấy tháng mà chưa gặp mặt bao giờ Đáng sợ Lâm sự đệ Vị bằng hữu này tìm đệ Ngô Thành Thu mỉm cười Nhìn Lâm phàm nhiều thêm mấy lần Hình như so với trước đây Thì càng có tinh thần hơn Đúng là người mà nạn xem trọng có khác Lâm phàm né tránh ánh mắt của Ngô Thành Thu Nhìn về phía hộ vệ Lâm Công Tử Vương Công Tử Vương Bảo Phong nhà ta Mời người đến phủ có việc quan trọng cần bàn bạc Hộ vệ vội vàng nói Hẳn ta biết công tử nhà mình có quen biết với một người trong sơn môn, nhưng không biết người ta có nề tình hay không. Dù sao, thân phận của hai người cũng khác nhau một trời một vực. Vườn già có tiền, nhưng tiền so với thực lực thì tiền chỉ là thứ dung tục. Được, giờ đi luôn. Lâm Phạm cảm thấy chỗ bên Vương Huỳnh đã xảy ra chuyện, nếu không chắc chắn sẽ không chủ động đến làm phiền mình. Chắc chắn Vương Huỳnh cảm thấy bó tay toàn tập, không tìm được cách nào khác đành phải đến tìm mình. Hộ vệ mừng giữ đáp. Vâng. hắn ta không nghĩ lầm cầm tử lại trọng tình trọng nghĩa như thế may mắn lâm sư đệ chúng ta cũng đến ninh thành với sư đệ ngô thành thu mở miệng nói có cơ hội được chung đụng với lâm sư đệ nhất định phải nắm chắc cố ngạo trợn mắt không phải bảo mang ta ra ngoài trải nghiệm cuộc sống ư trịnh hiền siêu và triệu học khải liếc mắt nhìn nhau sư tỷ cứ vã như thế người ta lại đánh giá chỉ là chuyện nhỏ không cần làm phiền đến sư tỷ và các sư huynh lâm Phạm đáp ngô thành thủ nói đàn nào chúng ta cũng rảnh rỗi sử huynh đi ninh thành có chút việc ta ở đó cũng có chút sản nghiệp vừa hay cũng muốn đi xem lâm phàm không nói thêm đã nói đến mức độ này nếu như vẫn còn dùng rằng rất dễ chọc giận đến người khác vậy đành làm phiền sư tỷ Sư huynh rồi ninh thành vương phủ hộ vệ dẫn theo đám người lâm phàm về vương bảo phong nghe thấy phong thanh liền vội vàng đến lâm huynh Vương Bảo Phong nhìn thấy Lâm Phạm, để nén lo lắng trong lòng, trong nháy mắt không còn chút lo âu nào gặp mặt ôm chặt. Gần đây có khỏe không? Ừ, vẫn khỏe. Người thì sao? Cũng khỏe. Giới thiệu với người, đây là sư huynh, sư tỷ ở Sơn Môn. Lâm Phạm giới thiệu với Vương Bảo Phong về đám người ngồi thành thu đi theo hắn. Vương Bảo Phong rất kính cẩn, không nghĩ rằng Lâm Huynh sống ở Sơn Môn thật vui vẻ thuận lợi. Trong vài tháng ngắn ngủi đã làm quen được nhiều bạn như vậy, còn nguyện ý đến giúp đỡ, thật khiến người ta khâm phục. nhưng mà có năm mơ hắn ta cũng không nghĩ tới có nhiều người đến như vậy là do sử tỉ muốn ăn sử đệ vương huynh xảy ra chuyện gì lâm phạm hỏi vương bảo phong nói các vị cứ vào nhà trước để ta từ từ kể cho các vị nghe trong phòng hoàng thành ti sao mấy người đó lại tới đây ngô thành thù trầm giọng vẻ mặt nghiêm trọng lâm sử đệ hoàng thành ti là một thành kiếm sắc trong tay hoàng quyền quyền lợi rất lớn ninh thành thuộc về chính đạo tông Không phải do bọn họ quản lý. Nhưng đám người này lại xuất hiện ở Ninh Thành. Còn đến tận nhà vị vương huynh của, ta, của đệ. Ta nghĩ chủ yếu để vòi vị tiết bạc. Vương Công Tử, bọn hắn có đưa ra yêu cầu gì không? Ngô Thanh Thu hỏi. Nếu như là tiền bạc thì cứ đưa cho bọn hắn. Vương Bảo Phong nói. Nếu như là tiền bạc, vương mẫu ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng bọn hắn đi vào trong phủ, Không nói đến điều gì. Ánh mắt bọn ta, bọn nhìn bọn ta rất quái dị. khiến cho cả nhà ta từ trên xuống dưới đều hoang mang cho nên mới mời lâm huynh đến xem sao vương huynh cứ yên tâm việc này giao cho ta lâm phạm nói Hắn bây giờ đã là người trong sơn môn không giống như lúc trước chỉ là một tiểu tinh anh kinh lôi minh ở thành thiên cửu địa vị xã hội đã đứt tăng vọt làm phiền lâm huynh rồi trong lòng vương bảo phong thắng yên tâm một chút lâm phạm nói vương huynh tối nay người mở tiệc mời bọn họ đến lúc đó ta xuất hiện Xem rốt của bọn họ tính làm gì Được Buổi tối mặt trăng khá tròn Có một tầng mây mú mỏng mỏng trôi lơ lửng trong sạch, sảnh yến tiệc Rất yên lặng Lâm phàm ngồi ngay ngắn trong sảnh yến tiệc vẻ mặt thản nhiên Mắt nhắm dưỡng sức chờ đợi Mà vương bảo phòng khá là sốt ruột Thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài Thời gian chờ đợi đã lâu Cũng không biết khi nào đối phương mới đến Ngô thành thù trịnh hiền siêu triệu học khai, mặt không cảm xúc Mức độ tĩnh tâm rất đáng khâm phục Lâm Huynh Chuyện này Vương Bảo Phạm không biết nên nói cái gì phải người đi mời, người đó trở về nói Đối phương đã đồng ý Nhân thời gian đã qua lâu như vậy Cơm nước cũng đã nguội, vẫn còn không thấy tâm hơi như này đúng là không biết nên nói cái gì Không sao Vương Huynh Quan hệ giữa ta và người không cần phải như vậy Lần này ta cùng với sư tỉ sư huynh của ta Giúp người giải quyết chuyện này Thì đã là cùng người ngồi trên một chiếc thuyền Bọn họ cũng vậy Lâm Phàm nói Vương Bảo Phong rất cảm kích Thẩm nghĩ Thật đúng là không có kết giao sai người Đó mới thấy những người hắn ta từng kết giao lúc trước cũng chẳng ra gì Sao có thể được như Lâm Phàm? Trong lòng suy nghĩ Đây chính là huỳnh đệ cả đời của hắn ta Ai cũng đừng hỏng nói xấu Lâm Huynh trước mặt hắn ta vừa lão già cùng vừa phụ nhân dùng ánh mắt tán thành nhịp phương bảo phòng như là muốn nói những việc mà người làm cả đời này thì đây là việc duy nhất đúng đắn. Không biết đã bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa còn có âm thanh cười đùa người bình thường không thể nghe được âm thanh bên ngoài bọn người lâm phàm tu vi không yếu nên tai rất nhạy bén có thể nghe được âm thanh bên ngoài truyền vào người đứng đầu bảng của ninh thành này đúng là rất xinh đẹp ngọt nước, ừm rất tốt. Rất nhanh quản gia của vương phủ dẫn người đi vào Đám người Hoàng Thành Ti mặc phục trang Chính là trang phục đặc biệt của Hoàng Thành Ti Bên hồng cắm đao cụ Dưới sự dẫn dắt của quản gia loạn chọn đi vào Người dẫn đầu để dâu cà chê Thần hình cao to Uông đến đo cả mặt Lúc nhìn thấy người trong phòng thì hơi kinh ngạc Vương công tử thật sự ngại quá Đã để cho các người đợi lâu Cô nương đầu bảng của Ninh Thành thật sự là đẹp Thật khiến người ta lưu luyến khó rời mà Xuyết chút nữa quên mất buổi tiệc tối của Vương Công Tử Tử Lai cười cười Ngoài miệng nói là ngại Kỳ thực hoàn toàn không hề để Vương Bảo Phong trong mắt Không sao Xin mời tử thống lĩnh ngồi Vương Bảo Phong nói vốn ghế là để dành cho sư tỷ của Lâm huynh Nhưng vị sư tỷ này lại nói là không cần Nên để cho đám người thống lĩnh Hoàng Thành Ti ngồi Tổng cộng bốn vị sứ giả Hoàng Thành Ti Mỗi một vị đều giống như quen thói Vành và váo tự đắc với người khác Đã thành thói quen thì rất khó có thể thay đổi lâm phàm cao mày có chút yếu hoàng thành ti quá yếu có thể nhìn ra từ gián dấp bọn họ bước đi còn có tử khí thế mà họ phát ra trịnh hiền Siêu ánh mắt không để ý triệu học khải cũng là như thế cũng chỉ có cố ngạo là có chút sốt sắng nhưng lại có loại cảm giác bản thân mình đã là người của sơn môn có địa vị cao rưỡi thẳng sống lưng không nhìn đối phương lúc này từ lai chú ý đến đám người lâm phàm hơi cao mày vương công tử mấy vị này là gã nhìn về phía vương bảo phong, chẳng lẽ là trợ thủ mà tên này tìm đến? trong lòng gã cười gằn, trợ thủ, trợ thủ nào dám to gan đối đầu với hoàn thành tí? vương bảo phong nói, mấy vị này đều là bằng hữu của ta ở chính đạo tống, bọn họ từ trên núi tới ninh thành để cho ta làm khách, nghĩ rằng các vị đại nhân đều ở đây, liền mời lại đây kết bạn một phen. chính đạo tống, từ lai trong lòng kinh ngạc, không nghĩ rằng lại liền lụy đến người trong sơn môn, đồng thời giận tím mặt. Rõ ràng chính là Vương Bảo Phong tìm người đến ép bãi, muốn dùng thần phận người của Sơn Môn đối kháng với bọn họ. Thì ra là người của Sơn Môn, Vương Công Tử thực sự là giàu hữu rộng, thật là khiến người ta khâm phục. Từ lai nhìn Vương Bảo Phong với vẻ thâm sâu, khóe miệng cười nhách, chỉ là nụ cười này khiến cho Vương Bảo Phong có một loại cảm giác cực kỳ sợ hãi. Vương Bảo Phong cười, khâm phục là đúng rồi, Lâm Huỳnh ta ở đây, ta cái gì cũng không sợ. Lâm Phàm thấy sư tỉ mặt không cảm xúc. Không có chút thay đổi nào Thậm chí ngay cả hứng thú nhìn về phía mấy tên Hoàng Thành Tì cũng đều không có Hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái Giống như là nghĩ đến chuyện gì đó Lâm Phạm cũng không nói gì Lúc mới bắt đầu từ lai nói chuyện có chút bình thường Có vẻ như là cẩn trọng Nhưng dần dần có lẽ là cảm giác bọn người Lâm Phạm không nói một lời Có vẻ như bị bọn họ làm cho kinh sợ Bắt đầu hơi hơi ngông cuồng Sơn môn thì có làm sao Còn không phải là được Hoàng Quyền đồng ý mới có thể thành lập sao nếu có lòng làm, làm phản thật sự cho rằng hoàng thành ti bất tài sao lần này chúng ta từ đô thành đến đây chính là để điều tra việc sơn môn phản phái từ lại trầm giọng trong lời nói truyền đến tràn đầy sát ý dùng ngữ điệu hùng ác nhất nói ra những lời hùng ác nhất sau khi gã dứt tiếng trịnh sử huynh triệu sử huynh đều lộ ra sắc mặt giận dữ trái lại ngô sử tỷ vẫn là nét mặt lạnh nhạt khóe miệng màn theo diễu ý Vương Bảo Phong nhìn thấy đám người Lâm Phàm đều không nói gì, trong lòng thắc mắc, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ, giữ nguyên trạng thái ban đầu, tiếp tục cười bồi, tiếp rượu để bọn họ tùy ý uống. Khiến đám người từ lại cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao đời người. Cho dù mời người của sơn môn tới thì có thể làm gì, không phải vẫn bị uy thế của Hoàn Thành Tỷ bọn ta làm kinh sợ sao? Sau một hồi tiệc rượu kết thúc, bốn vị hoàn thành tì loạn trò loạn trọn rời khỏi vương phủ nói là ngày mai lại đến thăm sau khi bọn họ rời đi mọi người trong bữa tiệc rất yên lặng người của hoàn thành tì thật hung hăng như vậy cố ngạo rất khó chịu cảm giác mấy vị kia có chức ngang ngược thật muốn đánh chúng một trận tơi bời để giải tỏa sự khó chịu trong lòng sử đệ ngươi nghĩ thế nào ngô thành thu hỏi sử tỷ ta nghi ngờ thân phận thực sự của họ lâm phàm càng suy nghĩ lại càng cảm giác có vấn đề vậy mà có thể nhìn ra ừ bọn họ quá yếu nếu như với tù vi như thế là có thể trở thành thống lĩnh dựa vào thực lực của ta trở thành người phụ trách hoàn thành tỷ cũng không phải vấn đề lâm phàm nói vương bảo phong vốn muốn hỏi rõ tình hình nghe được đối thoại của lâm huỳnh với sư tỷ của hắn khiến hắn ta có chút lờ mờ có vấn đề hỏi nghi thần phận chẳng lẽ ngô thành thù cười nói Mấy vị sư đệ chắc cũng suy nghĩ giống lâm sư đệ Trịnh hiền siêu Chẹo học khải gật đầu Sư tỷ, bọn họ là giả sao Cố ngạo trưởng mắt nói Người không nhìn ra sao Ngô thành thù ngạc nhiên nói Nhìn, nhìn ra Ta liếc mắt một cái lập tức nhìn ra Cố ngạo bỗng nhiên tỉnh ngộ suýt chút nữa là nói không nhìn ra Sau đó lập tức thay đổi chiều hướng Vương huynh yên tâm Việc này đã không còn liên quan đến người Tiếp đây hãy giao cho chúng ta là được rồi Lâm Phạm đứng dậy, sau đó nói Sử tỷ, có thấy hành động được rồi Ừ, cũng tốt Trong này có có chút sự tình cần dò hỏi Ngô Thành thú vừa nhìn đã phát hiện ra thân phận của bốn người này có vấn đề Nhưng có thể lấy được phục trang của Hoàng Thành Tì chính là việc khiến nàng nghi ngờ nhất Chỉ dựa vào mấy tên hàng giả kia, làm sao có khả năng làm ra thứ này Lâm Huỳnh, vậy tất cả đều xin nhờ người rồi Vũ Bảo Phòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm huynh nói không sao, vậy thì đúng là không có chuyện gì. Lúc trước đúng là có bị dọa sợ, nếu như những hoàn thành tinh này là muốn ngân lượng, hắn ta tuyệt đối không hề buồn xỉn, nhưng đám người kia lại không hề nhắc đến, khiến cho hắn ta phiền lòng, tiểu tị vì lo lắng. Tại ngôi miếu đổ Nát ngoài thành, thì thoảng lại có âm thanh của côn trùng vang lên, một đống lửa chiếu sáng ngôi miếu ấy. Ánh lửa chiếu lên tượng thần cũ nát, tượng thần ba đầu sáu tay. Khuôn mặt dữ tợ, tựa như ác quỷ. Ngôi miếu này thở phụng tượng thần đáng sợ như vậy, nhất định không có ai đến cúng viếng, thậm chí có thể dọa chết người luôn đó. Bốn vị đại nhân vật Hoàng thành Tì đang nằm im. Gió lạnh từ cửa của ngôi miếu đổ nát thổi vào, lạnh đến mức cả người tử la run lên. Chậm rãi mở mắt ra, thấy cảnh vật xung quanh hơi lạ, còn có mấy bóng người mơ hồ ở trước mặt gã lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên tử la giật mình tỉnh giấc. Rụi rụi mắt Thấy rõ mấy bóng người ở trước mặt Tức giận quát lớn Làm càn Chẳng lẽ chính đạo tổng các người muốn tạo phản sao chợt có chút hoảng hốt vô cớ Rõ ràng là đang ở Ninh Thành Đột nhiên lại mất đi ý thức Khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở cái chỗ chết tiệt này Sau đó bà vị hoàn thành tỳ khát tỉnh lại Nhìn thấy tình hình trước mắt Không bình tĩnh được như từ lai Tên nào tên ấy đều lộ ra vẻ kinh hoàng trên mặt Trịnh hiền siêu rút kiếm ra tay Kể lên trần vai của Tử Lai Lưỡi kiếm sắc bén toát ra hàn khí Khiến đối phương sợ tới mức tóc gáy dựng hết lên Các vị Có chuyện gì từ từ nói đao kiếm vô tình Ngộ nhỡ xảy ra thường tính sẽ có phiền phức lớn đó Tử Lai đưa mắt xuống nhìn chằm chằm mũi kiếm vẻ mặt có chút sợ hãi cho thấy kiếm này rõ ràng có uy hiếp rất lớn với gã Lâm Phạm nói Các người rốt cuộc là ai Ta là thống lĩnh hoàn thành ti có có thể là ai gã vừa dứt lời trịnh hiền siêu nhấc một kiếm lên trực tiếp chặt mất một lỗ tai của tử lai ngay lập tức máu tươi tràn ra không ngừng chảy xuống tử lai đau đớn bừng lỗ tai lăn lộ khắp mặt đất việc này xảy ra đột ngột khiến ba tên tự xưng là hoàng thành tì còn lại sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy không dám thở mạnh chút nào sử đệ ta hỏi người người hãy thành thực trả lời đi trịnh hiền siêu nói với thần sắc bình tĩnh lâm phạm như thấy sự tình như vậy trong lòng khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Trịnh sư huynh nhìn thân thiện như vậy mà lại thủ đoạn lại rất sắc bén. Trả lời câu hỏi của sư đệ ta. Từ Lai sợ hãi nhìn Trịnh Hiền Siêu, vừa mới mở miệng, anh kiếm kia lập tức lóe lên, chỉ thấy trong những ngón tay che tài lại, một ngón tay bị cắt phăng, đau đớn kịch liệt khiến gã có ý nghĩ muốn thực sự chết đi. Tả vẫn còn chưa kịp nói, tại sao người đã ra tay rồi? tử lai quá đau gào lên gã không còn cái vẻ chấn định như lúc trước sớm đã bị một chiều của trịnh hiền siêu làm cho phát sợ lầm phàm trước mắt xử huynh người như vậy là hơi ngang ngược rồi người ta vẫn còn chưa kịp nói gì chỉ ít hãy trở gã một cơ hội đột nhiên ra tay gần như không phản ứng kịp trịnh hiền siêu nói nhắc nhở ngươi một chút mà thôi đề phòng ngươi không biết việc này nghiêm trọng như thế nào tử lai thở hồn hỉn đau đớn khiến về mặt của hắn có chút dữ tợn thậm chí hơi điên cuồng chỉ là đối mặt với kẻ mạnh gã đến một lời chửi rủa cũng không dám nói chúng ta không phải là hoàng thành tý tử lai thật không ngờ vậy mà lại gặp phải đám người sơn môn không theo lẽ thương này Lâm phàm hỏi y phục ở đâu ra những y phục này là chúng ta nhặt được ở một chỗ sâu trong rừng chúng ta phát hiện được bốn cái xác ban đầu chúng ta cũng chẳng biết gì sau đó tìm được lệnh bài ở trên người bọn họ phát hiện ra bọn họ là hoàng thành tí vì vậy chúng ta bèn thay vào bộ y phục này và đi tới ninh thành tử lai thành thục đáp cũng đã bị chém mất một bên tai một ngón tay nếu còn dám nói dối gã sợ rằng một bên tai còn lại cũng có thể khó giữ tại sao lại đến vương gia? nghe nói ninh thành vương gia là phú thương muốn dùng thân phận này lừa ít tiền nếu muốn cướp của tại sao không chủ động nói ra đại gia đây là lần đầu tiên ta làm loại chuyện này, không có nhiều kinh nghiệm, muốn chờ vườn gia chủ động đề nghị, tuyệt đối không có ý gì khác. Lâm Phạm đã hiểu được một chút, hóa ra chỉ là đám người chưa có kinh nghiệm, bọn họ chờ vương bảo phong đưa tiền, nhưng vương bảo phòng lại chờ bọn họ nói ra trước, cuối cùng hai bên đều không chịu mở miệng, vương bảo phòng sợ hãi cho rằng bọn họ có mưu đồ to lớn hơn. Sở Huỳnh, người tới hỏi đi. Lâm Phạm nói, chị Sở Huỳnh đã là nội ám ảnh trong lòng đối phương. Vậy để trịnh sư huynh dò hỏi là lựa chọn tốt nhất Ừm. Trịnh hiền siêu cầm kiếm Mũi kiếm nhẹ nhàng di chuyển trên mô bàn tay của đối phương Lạnh nhạt nói Người có tìm thấy gì khả nghi trên người bọn họ không Hoàn thành ti bị người giết Họ nói lệnh bài đích thật là đặc trưng của thống lĩnh Một vị thống lĩnh hoàn thành ti Chắc chắn phải là cường giả tẩy tùy cảnh, Có thể dễ dàng chém giết cường giả Tẩy tùy cảnh như vậy Sự tình liên quan tuyệt đối không đơn giản Không có Tử Lai lắc đầu nói, anh kiếm lóe lên, lại một ngón tay nữa bay lên. Tử Lai thống khổ gào thét, nắm chặt ngón tay, sắc mặt tái nhợt, chán chảy đầy mồ hôi. Có có. Trịnh Hiền Siêu lạnh lùng nói, Tao không muốn phí lời. Thêm một lần nữa, người cũng không cần trả lời nữa. Ba vị huynh đệ này chắc hẳn đều muốn sống, có thể thông minh hơn người nhiều. Tử Lai lén lút nước mắt nhìn ba vị huynh đệ. Quả nhiên, bà vị huynh đệ này của gã đều nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Giống như là đang nói, đại ca hãy chào cơ hội này cho chúng ta đi. Nếu người không muốn nói thành thật thì chúng ta đồng ý nói. Chính là cái này, một phong thư mật. từ Lai từ trong ngực lấy ra mật thư, quả nhiên đã bị bọn họ mở ra. Trịnh Hiền Xíu lấy mắt nhìn, mặt hơi biến sắc, sau đó đem mật thư đưa cho sư tỷ. Sau khi Ngô Thanh Thu xem qua, vẻ mặt cũng có thay đổi. Lâm Phạm tiếp nhận mật thư. tuy không hiểu sự tình lắm, nhưng thứ viết trên thư vẫn rất rõ ràng. xác chết ở đâu? Trịnh Hiền Siêu trầm giọng hỏi. Từ Lai nói. Ở ngay bên trong, bãi thà ma, cách đây 30 dặm về hướng tây bắc của Ninh Thành. Trịnh Hiền Siêu nhìn về phía sư tỷ, chờ đợi quyết định của sư tỷ. Lời mà đối phương nói liệu có tin được hay không? Ngô Thành Thu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Từ Lai, phát hiện đối phương không giống như đang nói dối. Nhưng về để phòng ngừa ngộ nhỡ. Dẫn bọn họ đi cùng Được Sau đó trịnh hiền siêu cùng triệu học khải Mỗi tay sách một người Giống như sách gà con Thì triển thối công Đám người bọn họ biến mất khỏi ngôi miếu đổ nát Cách khoảng 30 dặm Dựa vào năng lực của bọn họ Trong thời gian ngắn là có thể đến nơi Lâm Phạm đang suy nghĩ Đã biết được một bí mật không tốt lắm Hoàn thành tế đã bị liên lụy vào chuyện này Bãi tha mà đêm tối gió to tiếng kêu quái dị vang lên khiến cho nơi vốn đã ở rất âm u quỷ dị này lại càng thêm khủng bố. sư đệ người có sợ không? nếu như sợ hãi hãy lại gần sư tỷ một chút, sư tỷ bảo vệ người. Ngô Thành Thu nhìn Lâm Phạm nói: đã tạ tại sư tỷ quan tâm, ta tạm thời vẫn chưa sợ. Lâm Phạm cảm thấy tình cảm mà sư tỷ dành cho hắn có chút mãnh liệt, thậm chí ở nơi mà nữ nhân nề sợ như bãi Tha Ma này lại muốn cho một đại nam nhân như ta xào vào lòng nàng. Câu trả lời thật đáng tiếc. Sao chết ở đâu? Trịnh Hiền siêu hỏi. Ở đây. Tử lai chỉ vào bốn thi thể đã bị lột sạch. Không thể không nói đám người tử lai kia chả để ý gì cả. Lột y phục của người ta vậy mà lại không biết mặc lại y phục khác. Cứ như vậy vứt tuyệt ở đây. Quả thực là đang xỉ nhục người ta. Lâm phàm như bốn bộ thi thể. Bên ngoài thần thể không có thường thể gì quá rõ. Nhưng hóc mắt sùng huyết. bên cạnh não bị lõm là bị người dùng lực đánh xuyên qua ngô thành thu nói người ra tay thực lực rất mạnh là một chiêu trí mạng trịnh hiền siêu cầm kiếm mở khoảng miệng của sát chết ra phát hiện một số thứ kỳ lạ trầm giọng nói sư tỷ có vẻ như là bọn họ bị hạ độc trong lúc suy yếu bị người khác đánh lấy mà chết ngô thành thu cau mày cảm thấy sự việc có chút vượt qua vi phạm quyền hạn của bọn họ sư tỷ sư huynh việc này không liên quan gì đến chúng ta không bằng đi về trước đi lâm phàm nhắc nhở việc này vốn không liên quan đến bọn họ nếu như nhất định phải điều tra rất có thể sẽ liên lụy đến một số chuyện vốn không cần thiết mục đích chính hắn tới ninh thành chính là để trợ giúp vương bảo phong mà thôi bây giờ vương huynh đã không sao chuyện kế tiếp không còn liên quan gì đến hắn sự đệ nói rất đúng đi thôi ngô thành thù chầm từ chốc lát cũng không phải kiểu người lo chuyện bao đồng trịnh sư đệ dù sao mấy vị này cũng là cao thủ hoàn thành tí Thì thể bị vứt bừa bãi sẽ làm tổn hại đến tôn nghiêm của bọn họ. Hãy trồn cất cho họ. Được, sư tỷ. Trịnh hiển siêu hiểu ý của sư tỷ. Lâm Phạm thở dài. Mấy kẻ này sợ là không đi được rồi. Đã biết được những việc không nên biết. Cũng đã nhìn thấy mật thư không nên thấy. Trở lại Ninh Thành. Lâm Phạm tìm Vương Huynh nói rõ tình huống cho hắn ta nghe. Đã hiểu, đã điều trả rõ ràng. Mấy người hoàn thành tì đó là giả mạo. Bây giờ đã bỏ trốn cho nên không cần lo lắng. tản đá đè nặng trong lòng vương bảo phong rốt cuộc cũng rời xuống hắn ta lấy ra khối ngân lượng cách số cảm ơn lâm phàm nhưng lâm phàm lại vỗ bờ vai hắn ta bảo hắn ta không cần khách khí bằng hữu với nhau không cần nói chuyện tiền bạc lại đề nghị vương bảo phong đưa chút ngân lượng cho sư huynh và sư tỷ của hắn còn có cố ngạo hắn và vương bảo phong là quan hệ bạn bè nhưng quan hệ của bốn người kia với vương bảo phong vẫn chưa tốt tới loại trình độ này bọn họ đều tham dự vào chuyện này đưa chút ngân lượng cảm ơn cũng là điều nên làm Trời vừa mới sáng, Lâm phàm chuẩn bị trở về Sơn Môn Đám người ngô thành thù vốn muốn mang cố ngạo đi hoàn thành nhiệm vụ Chỉ là xảy ra loại chuyện này Biết thống lĩnh Hoàng Thành Tý bị giết, sau đó phát hiện mật thư Nghĩ cần phải giao mật thư này cho trẻ lão trong Sơn Môn Đây không phải việc bọn họ có thể tự quyết định Trời sập xuống, có người cao hơn chồng nỡ Mà những trẻ lão trong Sơn Môn chính là người chống trời Trên đường về núi, Lâm phàm nghĩ về chuyện mật thư hoàn Thành Ti là lưỡi dao sắc bén trong tay Hoàng Quyền, biết Sơn Môn nào đó có dị tâm lập tức phái người tới điều tra tình huống, nhưng không ngờ lại chết trên đường đi. Theo những gì hắn biết mà nói, Bách Cường Tông, Thanh Nang Tông, Chính Đạo Tông. Ý Mất Thư muốn nói rất rõ ràng, chính là một trong ba Tông này làm, hơn nữa vẫn đảm bí mật điều tra, chứng tỏ có chưa xác định được là Sơn Môn nào. Chỉ là những người hoàn Thành Ti đó lại bị người khác chém chết. Chứng tỏ có người đã sớm biết hành tung của bọn họ, cũng biết lai lịch của bọn họ. dựa theo lẽ thơ mà nói, giết người tất nhiên phải lục xoát người, nhưng ngay cả mật thử cũng không lấy. Chứng tỏ muốn cho người khác biết. Thật bực bội, loại chuyện người lừa ta gạt này quả nhiên không hợp với ta. Thành thành thật thật ở yên trong sơn môn tù luyện vẫn là tốt nhất. Không ai quan tâm ai có dị tâm, chỉ cần đừng quấy dây ta là được. Sơn môn Tại một nhà lan đình trên mặt nước, chung quanh đình là một cái ao nhỏ, từng cánh sen nổi lơ lững trên mặt nước, ngẫu nhiên có con cá ngoi đầu lên. Ngô Thành Thu đứng cạnh một vị nam tử có mái tóc trắng như tuyết, nhưng bộ dáng hắn ta không hề già cả, là một nam trung niên. Đừng tưởng rằng đối phương quá mức đau lòng nên mới một đêm đầu bạc. Thật ra tuổi tác hắn ta đã sắp lên hàng trăm, chẳng qua tù vi thầm sâu, làm chỉ hoãn giả cả. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trước khi người tới thì còn ai biết chuyện này Trần Hư nắm mất thư Ngón tay nhẹ nhàng dùng sức Mật thư hóa thành trò bụi Bay lơ lửng chưa không chung Các sư đệ Trịnh Hiền Siêu Triệu Tiếu Khải, Cố Ngạo, Lâm Phàm đều biết Những người giả mạo hoàn thành tì Đã bị trịnh sư đệ xử lý Ngô Thành Thù cùng kinh nói Ừ, làm không tệ Các người xem như không biết chuyện này Làm chuyện chính các người nên làm đi Vâng Ngô Thành Thù rời đi Chỉ khi có chuyện quan trọng cần báo cáo Nó mới có thể nhìn thấy Trần Hư Nếu không ngày thường rất khó nhìn thấy Sau khi đám người rời đi Trần Hư nắm tròm dầu, Mặt lộ vẻ trầm tư liền tưởng tới thế cúc gần đây Hắn ta phản phất đã hiểu rõ cái gì Sau đó bóng người biến mất khỏi Lan Đình Đi bản bạc những việc cần làm với các sư huynh sư tỷ. Trong phòng Lâm Phạm an tâm tù luyện Hắn đã sớm vứt chuyện Hoàng Thành Tì ra sau đầu liên quan gì tới hàn chứ đó là chuyện mà các đại lão trần chính nên đau đầu nhắc nhở phát động bạo kích gấp 20 lần nhắc nhở độ thâm thạo bão nguyên quy nhất cộng 20 thứ duy nhất có thể làm lâm phàm cảm nhận thấy mình còn sống chính là được nghe tiếng nhắc nhở nỗ lực tù luyện cảm giác mỗi lần đều tiến bộ hơn trước thật sự rất sung sướng sắc trời dần dần tối xuống Hắn đứng dậy thăm thả thả lỏng gần cốt vang lên tiếng răng rắc tinh thần có chút mệt nhọc lòng cốt chấn động làm cho tủy tính sinh động lên thả máu mới ra thay thế máu cũ tinh thần uể oải dần dần tỏa sáng lần nữa rèn luyện lòng cốt rất quan trọng rèn luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ mà để trợ tốt càng khó có thể tưởng tượng lòng cốt của người bình thường không tu luyện cũng đã sinh động nhưng khi so sánh với lòng cốt sau rèn luyện thì cách biệt một trời một vực tạm thời nghỉ ngơi một lát tiếp tục tu luyện Có lẽ trong toàn bộ chính đạo tông không còn ai có thể nỗ lực hơn Lâm phàm Đi vào thế giới này đã được một năm. Dưới sự vận dụng hợp lý, thời gian tu luyện, thành quả hắn đạt được đã theo kịp mười mấy, hai mươi mấy năm khổ tù của người khác. Không thể nói là do thiền phú, chỉ có thể nói đây là kết quả mà hắn vận dụng mỗi ngày mỗi đêm đến mức tận cùng. Thời gian vội vàng Một tháng rưỡi trôi qua, bộ số bạo kích không quá tốt là mất nhiều thời gian hơn một chút. Bí pháp bảo nguyên quý nhất suốt cuộc lên cấp Bước vào cảnh giới thông thấu Phát động bạo kích điểm vạn năng gấp hơn 100 lần Điểm vạn năng tích lũy tới 730 Khoảng cách bước vào cảnh giới tiếp theo lại gần hơn không ít Lúc này trong cơ thể hai luồng bí pháp cảnh đạo Không bài xích lẫn nhau mà cùng tồn tại hòa đồng trong một cơ thể Điều này làm Lâm phàm rất vui mừng hắn đứng dậy đẩy cửa hít thật sâu một ngụm không khí mới mẻ làm đầu óc và thân thể cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới bên ngoài Hơi thả lòng một chút bịch một tiếng đóng cửa nghỉ ngơi ngắn ngủi đã kết thúc hắn tiếp tục tiến vào trạng thái tù luyện có thời gian thì mau chóng tù luyện đừng chờ đến khi rắc rối chạy tới trước mặt biết địch không nổi mới lâm thời ôm chân phật lúc đó đã quá muộn rồi nhắc nhở phát động bạo kích gấp sáu lần Độ thông thạo bão nguyên quy nhất cộng 6 Trong phòng rất yên lặng Cẩn thận nghe chỉ có thể nghe thấy Âm thanh một luồng kinh đạo đang lưu động Trong thân thể hắn Cuối cùng rơi vào hồ nước Không có sóng gió mãnh liệt Chỉ có thể nhẹ cuốn lên những gợn sóng Tích tiểu thành đại Tù luyện chính là như thế Kinh đạo của bão nguyên quý nhất ngừng tụ một cách thong thả Càng tụ càng nhiều Cuối cùng hình thành cảnh khó có thể tưởng tượng được Nửa tháng sau Đột nhiên va lên đến đập cửa. Cố huynh, có việc gì sao? Lâm Phàm mở cửa, cố ngạo đứng ở ngoài. Không gặp một đoạn thời gian, phát hiện cố ngạo vẫn không thay đổi. Gì cả, hình như từ khi hắn ta rèn luyện lòng cốt đến màu đen thì vẫn chưa có gì tiến triển. Ngô sư tỷ nhờ một đám sư huynh sư tỷ mang chúng ta tới tụ hội ở quán rượu Ninh Thành. Bảo ta tới đây thông báo cho người biết. Cố ngạo nói, bây giờ hắn ta hoàn toàn phát hiện sư tỷ chính là một phú bà chính hiệu. Ai có thể cưới sư tỷ, đời này cơ bản không cần phải buồn lo gì cả. Tùy hẳn ta rất cố gắng muốn trở thành người trong lòng sư tỷ, nhưng đến nay vẫn luôn thất bại. Cố huynh, phiền người giúp ta chuyển lời với sư tỷ, ta có chút việc nếu không thể tham gia. Lâm phàm từ chối, hắn không nghĩ lãng phí thời gian quý giá với những chuyện tụ hội như thế này. Tụ hội trong sơn môn có thể lôi kéo quan hệ lẫn nhau, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi. tủ luyện là quan trọng nhất. Uống rượu không thể nào thay thế các loại cảm giác mỗi lần đều tiến bộ hơn trước này. Hơn nữa tụ hội còn dễ quen biết bằng hữu mới. Nếu quen biết có chút nhiều, mỗi ngày đều có người tới tìm mình. Đó hoàn toàn chính là quấy dây việc tù hành quán. Lâm Huynh, suy nghĩ này của ngươi rất có vấn đề. Tụ hội mà sư tỷ tổ chức có thể giúp chúng ta nhận thức càng nhiều người. Sau này sẽ trợ giúp chúng ta rất lớn. Cố Ngạo vẫn nghĩ khuyên bảo Lâm Phàm là mặt đồng ý tham gia tụ hội lần này. Cố Huynh, Ta thật sự không đi. Về mặt Lâm phàm rất nghiêm túc. Cố ngạo có muốn nói gì đó, nhưng thấy vẫn không thể giao động nội tâm Lâm phàm, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Đến lúc đó ta sẽ nói với Sư tỷ một tiếng. Hắn ta thấy Lâm Huỳnh mang lại cho người ta cảm giác thật là có chút lạc loài, giống như rất khó tiến vào trong nội tâm hắn. Nói thật, hắn ta nghĩ bể đầu cũng muốn có mối quan hệ tốt với Sư Huỳnh Sư tỷ, Nhưng mà hắn ta cảm thấy Lâm Huỳnh không có nhiều hứng thú với những việc này. Ban đêm Tiểu lâu tại Ninh Thành Một trong những sản nghiệp của Ngô Thành Thù Tù luyện là chuyện vô cùng dài dòng Trên đường tích lũy một ít tài phú Biến thành thực thể Hơn nữa mượn dùng thế lực của chính đạo tông Đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió Thật ra đây cũng coi như một loại đường lùi Tù luyện vốn dĩ Chính là dũng cảm tiến tới Một khi tạm dừng không có tiến bộ Thì đại biểu cả đời cũng chỉ tu hành Đến loại trình độ này Nếu thực sự tới lúc đó Có người sẽ tròn ở lại trong sơn môn Tiếp nhận một vài chức vị Sau đó bồi dưỡng đệ tử mới Họ có người sẽ chọn an cư lạc nghiệp trong thành Tìm một người thuận mắt kết hôn Sau khi có con thì bồi dưỡng nó thật tốt Dùng mạng lưới quan hệ đã đạt được Lúc từng ở Sơn Môn đưa con của mình vào Để nó bước tiếp con đường mà họ chưa đi xong Lập sư đệ không tới sao Sau khi cố ngạo tiến vào Ngô Thành Thu lập tức dò hỏi Sư tỷ, Hắn nói có chuyện nếu không tới được Cố ngạo báo lại tình huống Bà sư tỉnh ngồi còn có đệ tử nội môn có địa vị rất cao trong sơn môn Cố ngạo có chút khẩn trương khi nhìn thấy những người này Được rồi Ngô thành thù có vẻ hơi tích nuối Không ngờ sư đệ vậy mà không tới Ngô sư muội Vị lâm sư đệ này là người trong lòng của người Một sư huynh nội môn do hỏi Ngô thành thù cười nói Đúng vậy, đã theo đuổi Không ngờ sư muội thật sự gặp được người trong lòng Nhất định vị lâm sư đệ này có chỗ đặc biệt nào đó Nếu có cơ hội, ta rất muốn gặp mặt thắm một lần cho biết. Dường như cũng không có chỗ nào đặc biệt, chính là nhìn thuận mắt. Ngô Thành Thù không che giấu mà thoải mái nói ra, loại chuyện này cũng không có gì cần phải che giấu. Mọi người cười, đều biết cách làm người của Ngô sư muội là dám làm dám chịu. Ngô Thành Thù tò mò hỏi, "Sư huynh, lần này xuất quan, người rèn luyện đệ tử cốt để trình độ nào?" Vị sư huynh trước mặt này là niềm kiêu hãnh của nội môn. Đệ nhất cốt màu đỏ Đệ nhị cốt màu đỏ Đệ tàm cốt màu vàng Mà lúc ở đệ tam cốt không hề dễ Không thể rèn luyện đến màu đỏ Là một chuyện rất đáng tiếc Bây giờ đã tới đệ tứ cốt Ngô thành Thù rất muốn biết tình hình thế nào Lý đoạn Lý đạo đoàn lắc đầu nói Ai có chuyện sư mội còn không biết Ta tự biết tiềm lực của mình Chỉ sợ đến đây là hết Bây giờ đệ tứ cốt mới chỉ cần rèn luyện đến màu đen Muốn rèn luyện đến màu vàng Thật sự rất khó khăn Sư huynh, dùng đại dược có vô ích sao? Nếu dùng đại dược, hẳn là có thể rèn luyện đến màu vàng. Tuy loại đại dược ở cấp bậc này rất hiếm có, nhưng sự tồn của Lý Sư huynh là trưởng lão Sơn Môn. Tìm ra được loại đại dược này hẳn là không quá khó khăn. Lý Đạo đoàn lắc đầu không nói gì thêm. Chỉ khi tu hành đến một bước này, lại không hề tiến triển mới có thể thấu hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngô Thành thù không dò hỏi, nằm biết trong lòng Sư huynh vô cùng đau khổ. Cũng do nàng sai Lẽ ra không nên do hỏi mấy chuyện này Đệ tử khác nhận thấy tình hình không ổn, bèn chủ động nói săn đề tài khác Lý sư huynh, ngô sư muội, Các người có biết đoạn thời gian trước Thành nàn tông luyện chế ra một viên đại dược kinh thế hay không Nghe nói hình như dùng viên thuốc này Là có thể đạt tới lòng cốt viên mãn Từ từ Đã nói là chuyện săn đề tài khác Nhưng không ngờ vẫn lại nói với chuyện tu hành Giống như một thành đào vô hình Hùng hạng cắm vào trái tim lý đạo đoàn Lý đạo đoàn biết bọn họ không cố ý cũng không để chăm lòng chỉ là tâm trạng vốn không tệ bây giờ chỉ có thể kẹp đồ ăn nghĩ về chuyện đệ tứ cốt đại dược kinh thế của thanh nan tông đừng nghĩ vật đó chắc chắn là trấn tông chỉ bảo dù có dùng núi và núi bạc cũng không đổi được trong phòng sau khi lâm phàm ăn vài món cơm chiều đơn giản thì vẫn luôn tù luyện không để uổng phí thời gian vào việc lười biếng từ sau khi tù luyện hẳn thấy thời gian trôi qua quá nhanh nhanh đến mức làm người ta cảm thấy chỉ chớp mắt mà đã qua một đời. Hắn có cảm giác tồn tại rất thấp trong sơn môn, thấp đến nỗi chỉ có vài người đó là quen biết hắn, còn lại chỉ sợ cũng không hề biết có một người như vậy. Mấy ngày sau, tiếng đập cửa hiếm khi vang lên. Lâm Phàm thở dài, người có thể tới tìm hắn ngoài cố ngạo زائ thì còn ai nữa. Mở cửa ra, lúc vừa định ra hỏi nhưng mọi hôm lại phát hiện người đứng ngoài chính là Ngô Thành Thù. Sư tỷ mặt lâm phàm lộ vẻ mỉm cười khác biệt rõ ràng với lúc cố ngạo tới. sư đệ đã lâu người không tới tìm sư tỷ, tì. có phải đã quên mất sư tỷ rồi không? ngô thành thu nhón chân nhìn vào trong phòng giống như đang nói người cứ để sư tỷ đứng ngoài cửa như vậy, ngay cả mời cũng không mời vào trong ngô một lát. lâm phàm nhìn thấu vẻ mặt ngô thành thu, nghiêng người nói sư tỷ mời vào trong. Hắn sổ sắc cảm nhận được tình yêu của sư tỷ đối với hắn, nhưng hắn không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc này, chủ yếu là do tuổi tác khác biệt nhau. Hơn nữa, sư tỷ cũng không phải loại hình hắn thích, thậm chí cảm thấy thời gian tù luyện có không có, lấy đâu ra thời gian để làm mấy việc này. Sư đệ, hình như phòng của người cũng không có dụng cụ gì mới. Ngô Thành Thu nhìn kỹ tình hình trong phòng, đồng thời phát hiện phòng của sư đệ được thu dọn rất sạch sẽ. Vậy đã đủ dùng rồi. Lâm Phàm nói. Ngô Thành thù vuốt bàn, cúi đầu nhìn vậy mà thấy trên bàn có dấu tay. Sư đệ, trong phòng ngươi sao lại có nhiều cho bụi như vậy? Nhưng mà không sao, lúc sư tỷ ta còn ở nhà thì mấy việc quyết tức linh tinh đều là ta làm, để ta dọn lại giúp người. Lâm Phàm nghe vậy vội vạn nói, sư tỷ, không cần, ta tự mình làm được mà. Hắn thật sự không ngờ sư tỷ lại nhiệt tình như thế, cho dù hắn cố ngăn cản cũng vô dụng. Sau đó lập tức thấy được ngô sư tỷ bưng thùng gỗ Tìm rẻ lao Đến sân mốc nước Mặc kệ Lâm Phàm khuyên ngăn ra sao cũng vô dụng Việc này làm cho Lâm Phàm cực kỳ đau đầu ngô sư tỷ làm ướt rẻ lao Vắt khô thuần thục trả lau các dụng cụ trong phòng Lâm Phàm nhìn cũng không biết nói gì cho hợp Hàn tiến lên chuẩn bị mở miệng Lại bị sư tỷ đẩy ra ngoài Sư đệ Người ra ngoài chờ là được Những việc lạp bặt vặt này không nên để nam nhân làm Hài Ai... Loại người không biết quét tước giống như sư đệ Sao có thể rời nữ nhân được chứ Người nhìn xem Bụi ở chỗ này dày như ngón tay vậy Lầm phàm rất muốn nói với sư tỷ Sư tỷ à Người chính là sư tỷ của ta Theo lý tuyết chẳng phải người đền giữ phỏng cách sao Ví dụ như phái sư đệ đi làm chút việc gì đó Nào có chuyện hạ mình quét tước nhà cửa cho sư đệ Đột nhiên hắn như nghĩ tới cái gì Sư tỷ Người có con chưa Ngô thành thố đang quét tước trong phòng khiếp sợ nói Sư tỷ nói vậy cái gì vậy? Sư tỷ người còn là hoàng hoa đại khuê nữ đó. Ngay cả tay còn chưa bị người ta nắm. Lấy đâu ra con cái? Thật là... À, thật ra ta có con. Ta rất nhớ chúng nó. Hả? Động tác ngồi thành thù tạm dừng. Thấy cảnh như vậy, nội tầm lầm phàm cho rằng biện pháp này rất được. Hắn thật sự không có cảm giác gì với sư tỷ. Nhưng mà sư tỷ khách khí như thế làm hắn chưa có thể tìm biện pháp, khiến sư tỷ biết khó mà lùi. suy đi nghĩ lại cảm thấy biện pháp này là được nhất sư tỷ người không sao chứ không sao sư đệ vậy mà có con thật sự không nhìn ra đấy đúng vậy những người từng gặp ta đều nói nhìn không ra Thế tử của sư đệ cũng ở trong sơn môn à không phải là người thường ngô thành thù không hỏi nhiều lại tràn ngập động lực mà vùi đầu làm việc cẩn thận trả lau bàn ghế lầm phàm suy nghĩ chẳng lẽ mình nói sai chỗ nào rồi lúc nãy đúng thật là ngô thành thù có chút thay đổi nhưng khi nghe sư đệ nói đối phương là người thường thì hoàn toàn yên tâm hiện thực đã chứng minh người thường và người tu hành là không cùng một đường không gian rực rỡ hẳn lên sau khi được sư tỷ nỗ lực dọn dẹp căn phòng vốn phủ đầy bụi bặm do đã lâu không được quét tước bỗng trở nên sáng tinh tường ngay cả bầu không khí trong gian phòng cũng tươi mới hơn rất nhiều sư đệ cho người này ngô thành thù đưa cho lâm phàm một bình thuốc hắn nhìn kỹ thì nhận ra đó là một viên đại dược sư tỷ thật sự không cần đâu lấy đi sư tỷ cho người mà người từ chối tức là không nể mặt sư tỷ đó lâm phàm đành bất đắc dĩ nhận lấy món đồ mà sư tỷ đưa cho vậy mới ngoan chứ sau khi lâm phàm tiễn sư tỷ đi hắn ngồi trên mép giường hết say chán rồi lại phút mặt miệng lẩm bẩm mị lực của mình thực sự ghê gớm đến vậy sao hắn cúi đầu nhìn đang dựa trong tay sợ cất nó vắt thật kỹ bản thân đã nhận hai món quà từ người ta rồi cho dù hắn đã tỏ thẳng thái độ đến thế nhưng mà ngô thành thủ vẫn cứ như vậy thế là hắn lại hiểu ra sâu sắc một khi mị lực của bản thân quá lớn thì cho dù hắn nói mình đã có vợ con đi chăng nữa bản thân vẫn không thoát khỏi tình cảnh bị người ta đập trậu cướp hòa lâm phàm chỉ đành thích ứng cho mọi hoàn cảnh hắn thản nhiên đối mặt tiếp tục tù luyện lâm phàm vận công luyện bí pháp bão nguyên quy nhất cảnh giới viên mãn có thể đạt được rất nhanh nếu vận may của hắn không quá kém thì cũng có thể tích lũy đủ điểm vạn năng chờ đến khi đột phá được tẩy tủy tầng hai rồi hắn sẽ bắt đầu rèn luyện lòng cốt thoát cái đã trôi qua hai tháng nhắc nhở bão nguyên quỷ nhất tăng cấp phát động bão kích cấp bốn trăm ba mươi lần nhận được điểm vạn năng cộng ba trăm bốn mươi rốt cuộc cũng đã tủ luyện đến viên mãn lâm phàm có thể cảm nhận được sâu sắc luồng kình đạo trong cơ thể mình đảm mãnh liệt đến nhường nào Sồi sụp dị thường Cả người đều tràn ngập một loại sức mạnh như một bùng nổ Điệp sơn kinh có thể bùng nổ kinh đạo gấp ba lần Đương nhiên bão nguyên Quỷ nhất cũng không kém cạnh Có thể bùng nổ đến bốn lần Nếu hắn dung hợp hai kinh đạo này lại với nhau Không biết sẽ sinh ra loại biến hóa kinh người nào Lâm phàm thử dung hợp Lực đạo của điệp sơn kinh tựa như thế núi, Từng tầng nối tiếp từng tầng Cuối cùng ngừng tụ lại thành một luồng kinh đạo Thoáng chốc bùng nổ mà bão ngần quỷ nhất thì lại ngưng tụ kình đạo ở bụng, tạo thành một vòng lốc xoáy, khi kình đạo độc phóng thích ra ngoài, uy lực không chỉ có thể bùng nổ gấp 4 lần mà còn có thể gây nên chấn động. Khi Lâm Phàm thử dung hợp kình đạo của hai loại bí pháp này, trong cơ thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Một lát sau, Lâm Phàm nhíu mày. Hắn không dung hợp thành công. Lúc hai loại kình đạo hòa vào nhau, thật nhìn thì có vẻ chúng đã hợp nhất. Nhưng nếu trong trường hợp không có sự khống chế, hai kình đạo tưởng như đã dung hợp này lại từ từ tách ra. Do thiếu môi giới nào sao? Lâm Phàm thoáng nghĩ ngợi. Có lẽ là vậy thật. Hắn cứ nâng cấp cảnh giới trước đã. Nâng cấp. Tiểu hào điệp vạn năng trừ một nghìn. Xem xét giao diện. Lâm Phàm. mị lực tám mươi trên một trăm, cảnh giới tây tủy tầng hai, không trên một năm trăm, thiền phú siêu hạng, không trên 10.000 võ kỹ đại lực như ma quyền viên mãn, toái tình tùy ảnh thối viên mãn, tứ hấp trưởng viên mãn, bí pháp điệp sơn kình viên mãn, bão nguyên quỷ nhất viên mãn, tẩm pháp trọng thiên đồ không độ thông đạo, lòng cốt đệ nhất cốt đỏ, điểm vạn năng bảy mươi điểm. hiện tại Chỗ phần công lực mà hắn đang có đã bắt kịp với thành quả mà người khác phải khổ tu mấy chục năm. Thậm chí còn có người cả đời cũng tuyệt đối không thể tu luyện được đến cảnh giới này. Trong sơn môn, Lâm Phạm hơi không hiểu về chuyện dung hợp bí pháp, thế nên hắn đã tới chỗ của sư tỷ, khẽ gõ cửa. ngô sư tỷ, người có ở đó không? Không có tiếng trả lời. Lâm Phạm nhìn chầm chầm vào cánh cửa, chờ đợi một lát nhưng vẫn không thấy có người bước ra. Hắn chỉ đành xoay người rời đi. lâm phạm tự như một người vô hình trong sơn môn với tốc độ tù luyện của hắn nó chẳng ra là quỷ thần được phải cảm thán kinh ngạc ai thấy cũng đều hoảng sợ hắn tu luyện quá nhanh chỉ sợ trong mấy tháng nữa hắn lại ngày đêm khổ tù những tình huống thế này sẽ không thể nào xảy ra chẳng hạn như tình huống hiện tại nếu không phải vì lâm phạm muốn hiểu rõ sự việc thì hắn đã không mất công bước ra ngoài hoàn toàn dành thời gian này để tù luyện ngay sau đó triệu sư huynh, huynh có ở nhà không Lâm Phạm đến trước phòng của Triệu Học Khải. Về phần hắn không tìm đến Trịnh Hiền Siêu. Chủ yếu là vì hôm đó hắn đã nhìn thấy Trịnh Sư Huỳnh rút kiếm ra chém soàn soạt, đùa dưỡng tử lai. Lâm Phạm cảm thấy có lẽ Trịnh Sư Huỳnh đã phải chịu áp lực rất lâu. Ngày thường tính cách ôn hòa, nhưng khi ra tay lại tàn ác. Hắn nên tìm người dễ nói chuyện thì hơn. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo